Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên việt Ta trở thành tiên nhân, tập 117 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua giọng đọc Hoàng Dinh, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 929, song tu đại điển. Trước mắt cung phụng tỳ cao nhất có thể giúp tu hành giả thần thông cảnh đột phá tà quá Đương nhiên, giá tu hành giả cấp cao đột phá cũng là một con số thiên vàng. Tán tu bình thường Thế gian nhỏ của môn phái nhỏ Là gánh giác không nổi Nghiệp vụ này chuyên môn Chuẩn bị chúa quốc gia nhỏ Ở phi Nam giàu có và đông đúc Cùng với trung đẳng thế gia Cùng môn phái nội tình hùng hậu Dưới sự trợ giúp của triều đình Ra sức ủng hộ Phù lục phái, linh trận phái, đàn đỉnh phái Cùng với đại chu và hoàng thất Mấy quốc gia nhỏ phi Nam Phương thị tất cả đều tiến vào quỹ đạo Ba ngày trước khi mà khai trương Lượng tiêu thụ liên tục phá kỷ lục Đêm khuya, lý mộ một mình nằm trên giường cô đơn khó ngủ. Kế hoạch nhắm vào quyền tông đang dựa theo tốc độ của hắn dự đoán đẩy mạnh. Hôm nay hắn đã tấn thăng động quyền, cho dù chính diện chống lại đạo thành tử, cũng có thể chống lại lão một đoạn thời gian. Cương giả cảnh giới thứ bảy có thể điều động cũng dược xa quyền tông. Trở ngại duy nhất ở cái vị trưởng lão cảnh giới thứ tám kia của quyền tông, tu hành càng cao vượt qua cảnh giới đối địch liên càng thêm không có khả năng trước khi mà Lý Mộ có 10 phần nắm chắc không có chính diện xung đột với Huyền Tông cửa sổ đã bị người ta từ bên ngoài đẩy ra một bóng người chuồng vào cởi giày cùng quần áo thuần thuộc tiến vào với ổ chăn cuộn mình vào trong lòng của Lý Mộ thân thể của Lý Mộ cứng đờ sau đó nhỏ giọng nói Tiểu Bạch nghe lời ngươi hôm nay về phòng của mình ngủ đi hắn chưa có thoát khỏi bản tính rong tộc ảnh hưởng đối với thân thể Một tiểu hồ ly tinh như vậy trong lòng Hắn cả một đêm đều phải niệm thành tâm quyết Căn bản không có cần ngủ rồi Thân thể của tiểu bạch rung lên Yên lặng từ trong lòng của Lý Mộ rời khỏi Nhỏ giọng nói Có phải quyển cơ tỷ tỷ Không có thích bên cạnh ân công Của tiểu hồ ly khác hay không vậy Ta về sau sẽ nghe lời Ân công đừng có đủ ta đi nha Không có ân công ta cái gì cũng không còn nữa Lý Mộ một lần nữa mang nàng ôm vào trong lòng nói: "Ai nói chứ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người đến trước, ngươi vĩnh viễn là tiểu hồ ly tinh quân công." Tiểu Bạch quỷ khuất nói: "Nhưng mà ngân công trước kia đều không có đuổi ta đi mà." Lý Mộ bất đắc dĩ giải thích: "Ta không phải là đuổi ngươi đi, chỉ là chỉ là tiểu Bạch ngươi đã trưởng thành rồi, ta sợ ta có một ngày nhịn không được có sẽ tiểu Bạch Rút đầu vào trong ngực của Lý Mộ nói Tiểu Bạch đã trưởng thành rồi Ân công, ân công có thể không cần phải nhìn đâu Ta sớm hay muộn cũng là người của ân công mà Lý Mộ luôn cho rằng Tiểu Bạch Là một hồ tộc ngốc ngết trắng trẻo ngọt ngào Nhưng mà thật ra nàng cái gì cũng biết Chẳng qua nàng chưa bao giờ tranh Cũng chưa bao giờ cướp Khi mà Lý Mộ cần nàng Nàng luôn bầu bạn bên cạnh của hắn Khi mà Lý Mộ không cần nàng Nàng sẽ yên lặng mà rời đi Lý Mộ cho tới bây giờ cũng không biết thì ra trong lòng của nàng là không có cảm giác an toàn như vậy. Chỉ là vì bên người của Lý Mộ có một hồ ly khác nàng liền lo lắng mình có một ngày sẽ bị đuổi đi. Từ Bắc quận đến Thần Đô Lý Mộ và Liễu Hàm Yên, Lý Thành thường xuyên chia địa vẫn luôn bầu bạn ở bên hắn. Hắn đi đến chỗ nào nàng theo tới chỗ đó chỉ có tiểu bạch thôi. Liễu Hàm Yên các nàng Trước một bước trở về Bạch Dân Sơn nàng cũng đã cố chấp muốn ở chỗ này chờ hắn Mấy ngày này hắn không có mặt còn không biết nàng một mình nghĩ ngợi lung tung những gì nữa Lý mộ đau lòng vô cùng ôm nàng vào trong ngực Trong lòng không có bất cứ dục niệm gì chỉ là hôn trên trán của nàng nói Yên tâm đi ta dĩ nhiễn không có đủ ngươi đi đợi báo thù cho mẫu mổ ta liền khiến cho ngươi thật sự biến thành tiểu hồ ly của ta Tiểu Bạch gắt gào ôm Lý Mộ như là muốn dung nhập thân thể với hắn. Sáng sớm, Lý Mộ nằm trên giường, trong chăn vẫn là mùi thơm của Tiểu Bạch. Đều nói lên trên thân của hồ ly có mùi, quyển cơ và Tiểu Bạch lại mỗi người thơm một kiểu. Lúc mà ngủ chung cùng một chỗ với các nàng, Lý Mộ luôn lười rời khỏi giường. Có người từ bên ngoài đi vào, ở bên giường đứng một lát, cầm khăn lông ướt đưa qua. Lý Mộ thuận tay tiếp nhận, lao mặt mới ý thức được Hắn thế mà chưa cảm nhận được khí tức người bên cạnh vậy? Hắn lập tức mở mặt ra, nhìn một bên. Nhìn thấy nữ hoàng đứng ở bên giường, vẽ mặt Lý Mộ có một chút xấu hổ nói, Bệ hạ, chào buổi sáng nha. Chuông vũ liệt hắn nói, sáng cái gì mà sáng? Lúc nào rồi, vẫn còn ngủ, bảo trọng chăm chỉ tu hành, ngươi lười biến như vậy sao? Lý Mộ giải thích cho bản thân, thân không phải vừa mới tấn thăng cạnh với thứ sáu sao? Ngẫu nhiên cần phải thả lỏng một ngày chứ. Sau đó, hắn có một chút xấu hổ nói. Bệ hạ, nếu không có tránh trước một chút, thần mặc quần áo nha. Chu Vũ biểu môi nói. Cái gì mà phải tránh, trẩm cái gì mà chưa từng thấy chứ. Ôi trời, nàng cũng không có để ý. Lý mộ đương nhiên không tránh rồi. Trước mặt của nàng mặc xong quần áo, nữ hoàng chỉ hơi đỏ mặt có chút xíu. Nhưng mà xưng tâm ở phía sau nàng lại đỏ ứng khu mặt nhỏ. Lý mộ luôn cảm thấy nàng sau khi mà phá cảnh, có một chút thay đổi hơi khác đi. Nói chính xác, bản thân của lý mộ cũng trở nên không có quá giống, nhất là cảm giác đối với xương tâm. Trước kia, hắn cũng không có cảm thấy xương tâm có cái gì tốt, nhưng mà gần đây nhìn nàng thấy nào, á, cảm thấy mi thanh một tú thế đó. Không lẽ là bởi vì trong cơ thể của bọn họ chảy cái thứ giống nhau kia? Lý mộ nhìn nhìn, bỗng thấy nhiệt độ bên người đột nhiên hạ xuống trong lòng của hắn hơi kinh hãi, ý thức được mình phạm về một sai lầm rất lớn. Hắn thế mà trước mặt của nữ hoàng nhìn con rồng cái khác, chẳng phải là nói lên cái sức quyến rũ của sưng tâm so với nàng lớn hơn sao? Lý Mộ lập tức rời tầm mắt, nhưng mà hiển nhiên đã muộn rồi. Chu Vũ dùng tạo lên nói về cung. Sau đó nàng cùng sưng tâm biến mất trước mắt của Lý Mộ. Tiểu Bạch đứng ở cửa vô tội hướng Lý Mộ chớp chớp mắt nói. Chù tỷ tỷ tức giận rồi đó, Lý Mộ thở dài nói, ta biết nữ hoàng bụng dạ hẹp hòi nhất cũng dễ lên cơn ghen nhất. Rõ ràng quan hệ của hai người còn chưa đâu ra đâu, ghen so với Liễu hà Yên còn dễ hơn, càng quá phận hơn là. mẫu kim Lý Mộ muốn tiến lên một bước nữa, thúc đẩy quan hệ với nhau, nàng ngược lại làm rùa đen rút đầu. Nhiều lần đã khiến cho Lý Mộ vô kế khả thiệt. Lý Mộ quyết định tự mình nắm giữ quyền chủ đạo một lần. Hắn nghỉ nghĩ nói với Tiểu Bạch, thu thập đồ đạc, chúng ta về Bạch Dân Sơn. Tiểu Bạch ngẩn ra một phen hỏi, hả, ân công không có đi dỗ Chu Tủy Tỷ sao? Lý Mộ lắc đầu nói, đợi trở về nói sao đi. Chương 930, Sông Tu Đại Điển Cung trường nhạc, Chu Vũ chờ trái, chờ phải cũng chưa có đợi được Lý Mộ vào cung. Nàng cuối cùng nhịn không được Phóng ra một thần niệm Nhưng chưa ở Lý Phủ cảm ứng được khí tức của hắn Không chỉ cô Lý Phủ Toàn bộ thần đô đều không có Nàng một lần nữa trở lại Lý Phủ Hỏi một hạ nhân thỏa yêu Ở trong phủ Lý mộ đâu Hạ nhân thỏa yêu đó nói Đại nhân đã đi bạch dân sơn Tham gia điển lễ rồi Chu vũ trở lại cung trường nhạc Tức giận chà chà chân thấp giọng nói Khủng kiếp Trong lòng người rốt cuộc là có trẩm hay không vậy chứ Nghĩ đến đây Nàng bắt đầu lo được lo mất Tuy nàng trong mơ của Lý Mộ Thường xuyên nhìn thấy hai người Nắm tay tảng bộ Ở các nơi của thành đô Nhưng có một số việc Chưa mặt đối mặt chính bẩm nói ra Tóm lại là thiếu một chút rồi Chẳng lẽ mỗi lần Lý Mộ chủ động Nàng trốn tránh cùng dễ né tránh Khiến cho hắn đau lòng thất vọng rồi Chù vũ ở trong điện Đi qua đi lại Biểu cảm trên mặt Lúc mừng lúc lo Thắng cho đến lúc mai đại nhân Tiến vào xin chỉ thị Lần này trưởng giáo phù lục phái Sông tu đại điển Triều đình dân cái món quà diệt Nàng ngày mai liên chuẩn bị xuất phát Chú Vũ nghĩ một lát Trong lòng toát ra một ý niệm Hôm sau nữ quan bên người của nữ hoàng Thượng quan ly tuyên bố Bệ hạ cần bế quan một chút thời gian Châu sớm tạm thời quỷ bỏ Bạch Dân Sơn Làm tổ đình của phù lục phái, Bạch Dân Sơn ngày thường, phi thường yên tĩnh, gần đây náo nhiệt phi phạm, mở rộng sơn môn, nên đón khách nhân đến tổ đình để chúc mừng. Đại điển song tu của trưởng giáo và trưởng lão cạnh với thứ bảy đang đỉnh phái là một việc lớn hàng đầu của phù lục phái cùng đang đỉnh phái, mấy chục năm qua khó gặp. Ba ngày trước, trưởng giáo cùng với một vị thái thượng trưởng lão đang đỉnh phái đã tới phù lục phái. Làm cho người ta bất ngờ, đại điển lần này, linh trận phái thế mà cũng đến đây hai vị Thái thượng trưởng lão. Nội môn ba vị cường giả cạnh giây thứ bảy đến đây hai vị, chỉ có trưởng giáo trấn thủ sơn môn. Phải biết, Nam Tông cùng với Bắc Tông đều là đạo môn lục Tông, chỉ một vị thủ tọa cạnh giây thứ sáu. Về phần quyền Tông, tuy đoạn thời gian trước, từng có xung đột kịch liệt với vù lục phái, nhưng mà lần này buổi lễ Long Trọng vẫn phái một vị thủ tọa, Cảnh giới thứ sáu đến chúc mừng. song tu đại điện của trưởng giáo một phái, một phái khác ít nhất cũng cần phái ra một người cạnh giới thứ sáu mới phù hợp lễ nghi cơ sở nhất. Mà cũng giống như đang đỉnh phái cùng với linh trận phái, phái ra hai vị cảnh giới thứ bảy của môn phái, đó là lễ tiết quy cách siêu cao. Đại biểu bọn họ coi trọng cái trình độ lớn nhất đối với phù luật phái. Đang đỉnh phái có trận hình này cũng không kỳ quái, Dù sao cũng là một việc lớn chung của hai phái Linh trận phái Thế mà cũng phái ra thái thượng trưởng lão liền khiến cho mọi người nguy hoặc Thêm khó hiểu Trong đạo môn của luật phái Quan hệ phù luật phái cùng Linh trận phái Từ khi nào mà trở nên thân mặt như vậy chứ Đỉnh núi nào đó của bạch dân sơn Lý mộ sớm về tông dẫn theo Lý Thành Cùng nhau ôn chuyện với hàng triết Hàng triết nhìn Lý mộ và Lý Thành Nắm tay thở dài nói Ngươi cùng với Lý sư muội cuối cùng Là tu thành chính quả rồi Ngay cả chữ giáo chân nhân Cũng đã tìm được đạo lữ Ta khi nào mới có thể giống các ngươi đây chứ Tần sư muội Ở bên cạnh nghiến răng Lý mộ miễn cười nhìn hàng triết nói Đừng có dội duyên phận trung quy Sẽ gặp được thôi Lại có vài đạo hào quang Xẹt qua không trung Mấy ngày nay tu hành giả đến Bạch Dân Sơn Chúc mừng nhiều đếm không có xuể, Mỗi ngày đều có vô số người trên trời Bày tới bày lùi Nhưng một lần này đoàn người đã nhanh chóng xẹt qua bầu trời lại đưa tới mọi người chú ý. Yêu khí thật là cường đại. Khí tức này sợ là quyền yêu cảnh với thứ bảy đến. Hai cái gì quyền yêu cảnh với thứ bảy bọn họ tới đây làm gì? Đây chỉ sợ là cường giả yêu quốc. Chẳng lẽ cũng đến chúc mừng phù lục phái? Phù lục phái từ khi nào có mặt mũi lớn vậy chứ? Ta là nghe nói yêu quốc không có nảy mặt đạo môn chút nào đâu. Cổng thành thiên hồ quốc kia dựng thẳng một tấm bia đá. Bên trên giết đệ tử quyền tông cùng chó không có thể đi vào. Thế mà có loại cường giả này dạy. Thế mà sẽ có loại cường giả này đến tham gia đại điển phù lục phái sao? Các tu sĩ ung ung nghị luận. Lý mộ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn ở trong cái đoàn người kia cảm nhận được khí tức của dạng quyển thiên quân. Thanh sát lan dương cùng với quyển cơ. Hắn chỉ nói với quyển cơ có một câu không ngờ nàng giống trống khu chiền tới chỗ này phải biết rằng liễu hàm yên và lý thanh cùng ở tổ đình nàng chẳng lẽ muốn kính trà cho hai vị tỷ tỷ sao chứ lý mộ chưa có lấy lại tinh thần các đỉnh núi bạch Dân sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xào lớn hơn nữa một cự long màu trắng đã xuất hiện ở chân trời nơi xa phía sau cự long còn có đi theo một chiếc thuyền rồng trên một lá cờ xí thật lớn đón gió tung bay Trên thuyền rồng viết một chữ chu thật to. Bạch Dân Sơn Gần đây ở tổ đình Phù lục Phái nghe ngóng làm các tu hành giả đến từ các nước các môn phái thế già trong lòng sinh rồng chút nghi vấn Phù lục Phái và Quyền Tông rốt cuộc ai mới là đứng đầu đạo môn lục Tông? Luận thực lực không hề nghi ngờ là Quyền Tông nhưng mà luận nhân mạch và quan hệ Quyền Tông tựa như không có xứng với danh hiệu đạo môn đệ nhất. Yêu quốc Không có tiếp đệ tử Quyền Tông Triều đình Đại Chu mang đàn tràng của Quyền Tông Đuổi ra khỏi quốc cảnh Căn bản không có cho đạo môn đệ nhất Đại Tông Bất cứ cái thể diện gì Mà đến Phù Lục Phái Hai phe lại coi trọng như vậy Sông Tu Đại Điển trưởng giáo Phù Lục Phái Nữ Hoàng Thiên Hồ Quốc Đích Thần tới chúc mừng Giảng Nguyễn Thiên Quân cùng Thanh Sát Lan Dương Hai vị yêu dương cảnh giới thứ bảy đã đến Càng đủ để nể mặt Phù Lục Phái rồi mà nữ hoàng Đại Chu cùng với phái nữ hoàng bên người cử rồng đến Bạch Dân Sơn tặng một cái phần hậu lễ, bao gồm quyền tông ở trong, đạo môn lục tông, một tông nào có thể có loại phu trương xa qua này. Nếu phù lục phái có thể có một vị trưởng lão cảnh giới thứ 8, như vậy quyền tông, vô luận từ trên thực lực hay là trên ảnh hưởng đều sẽ mất đi địa vị đạo môn đệ nhất Đại Tông. Trong đạo cung, đỉnh núi cao nhất, đối với khách nhân yêu quất cùng với Đại Chu triều đình, Quyền cơ tử tự mình ra đó. Dạng quyển thiên quân mỉm cười và hắn nói, Chúng ta không có mời tự tới, còn xin trưởng giáo chân nhân chữa trách. Quyền cơ tử chấp tay nói với mấy người, Ở xa tới là khách, nếu chiêu đại không chú toàn, xin hai vị đạo hữu thứ lỗi cho. Dạng quyển thiên quân nói, Thiên hồ quốc và phù lục phái chẳng có phân biệt người ta, trưởng giáo không cần phải khách khí. Chương 931 Đánh vợ Đoạn lời này khiến các trưởng lão Phù lục phái nghe xong Trong lòng ngạc nhiên Phù lục phái và đang đỉnh phái Chẳng có phân biệt người ta còn nói thông Bốn phái từ khi nào cùng yêu quất Chẳng phân biệt người ta vậy Nhưng mà nữ hoàng yêu quất Cùng hai vị cường giả cạnh giới thứ bảy Đích thần tới Coi như là đủ để mặc phù lục phái Sau một phen hàng quyên Mang tính lễ tiết Do quyền chân tử tự mình Dẫn bọn họ đi vào một tòa đạo cung để nghỉ ngơi Lý mộ đi đến đạo cung đỉnh núi cao nhất, quyền cơ tử ý dị sâu xa nhìn hắn nói, bằng hữu yêu quốc phiền sư đệ chiêu đải. Nói tới chuyện này, lý mộ cảm thấy đau đầu rồi. Quyễn cơ an ổn ở lại thiên ngộ quốc còn tốt, cứ phải tới đây để mà vô giúp vui vậy. Lý thành ở ngay tại bên cạnh hắn, liễu hàm yên ở phía sau ngọc chân tử nhìn hắn. Hắn đi gặp Quyễn cơ không ổn rồi, không đi gặp cũng không ổn đâu. May mắn, nữ hoàng chưa có tự mình đến, bằng không thật sự náo nhiệt. Đại biểu nữ hoàng đến chúc mừng chính là Mai Đại Nhân cùng với Sương Tâm. Lý Mộ dẫn các nàng đi một tòa đạo cung khác để mà nghỉ ngơi. sông tu đại điển, thật ra chính là hôn lễ của tu hành giả, ba ngày sau mới bắt đầu. Sớm đến phù lục phái, đều là môn phái thế gia các thế lực, có thân phận, có địa vị Đợi tới ngày đó lễ mừng, còn có thể có lượng tu hành giả nhiều hơn nữa sẽ đến. Sau khi mà đưa các nàng vào đạo cung, Lý Mộ dừng chân lại nói, Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn cần phải đi chiêu đại khách nhân khác. Mai Đại Nhân nói, ngươi trước khi đi, có phải là chọc giận bệ hạ hay không vậy? Lý Mộ nói, bệ hạ chính là thích tức giận, đừng có để ý, nàng ổn ngay thôi. Mai Đại Nhân nói, ta lúc đi đến, bệ hạ cũng đang tức giận đó, ngươi chẳng lẽ không có thể dỗ bệ hạ xong mới rời khỏi sao vậy? Ảnh mắt Lý Mộ nhìn phía nàng hồ nghi nói Ngươi sẽ không phải là bệ hạ biến thành chứ Mai Đại Nhân thẳng nhiên nhìn hắn nói Ngươi cho rằng bệ hạ nhàm chán như vậy sao Nàng căn bản không có biết nữ hoàng có thể nhàm chán bao nhiêu Nàng biến thành Mai Đại Nhân thử Lý Mộ không phải là lần một lần hai Lỡ đâu lần này tâm quyết dân trào Lấy tu viên của Lý Mộ không có phân biệt được Vì tránh cho hắn, không nói những gì mà không nên nói Hoặc làm chuyện mà không nên làm, Lý Mộ lấy ra linh loa. Sau khi mà đưa vào pháp lực, đối diện rất nhanh truyền đến tiếng của nữ hoàng. Có chuyện gì? Lý Mộ xác định trước mắt là bản thân Mai Đại Nhân nói. Không có gì, chỉ là lúc trước quên nói với bệ hạ, song tu đại điển của dưỡng giáo sư huynh, thần về Bắc quận, mấy ngày nữa mới trở về. Biết rồi, nữ hoàng đầu kia nói sau một câu, liên dứt khoát ngắt linh loa. Lý mộ mang nó thu lại nói với Mai Đại Nhân ta thật sự có rất nhiều chuyện cần phải làm các người đi đường lâu như vậy nghỉ ngơi trước một chút đi lúc muộn ta sẽ đến Mai Đại Nhân cũng chưa có nói gì sau khi mà Lý mộ rời khỏi nói chúng ta ra ngoài đi lại một chút đi nàng rời khỏi đạo cung xưng tâm nhắm mắt đi theo Lý mộ một mình trở lại đạo cung đỉnh núi cao nhất không phải lãng cố ý chậm trễ quyển cơ cùng với Mai Đại Nhân Mà là hắn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm Người Nam Tông Cùng với Bắc Tông Đến chúc mừng cũng đã đến rồi Giống với quyền Tông Bọn họ đều tự phái một thủ tọa cạnh với thứ sáu. Xem ra bảo trì lễ tiết cơ bản Giữa mấy cái Tông môn lớn Phù lục phái ngày xưa Không có quá nhiều giao tình cùng với Nam Tông Bắc Tông Trong phường thị thần đô Cũng không có cửa hàng của hai nhà này Nếu là bọn họ có ý Khẳng định đã sống phái người tiếp xúc với Triều Đình rồi hiển nhiên, Nam Tông cùng với Bắc Tông không có muốn gì lợi ích mà đắc tội quyền Tông. Nói chính xác là lợi ích lý mộ có thể cho ra chưa có đủ để đánh động bọn họ. Bắc Tông sở trường luyện khí, Nam Tông am hiểu luyện thể. Pháp khí cùng dịch rèn luyện cơ thể sản xuất từ hai cái Tông này. Ở giới tu hành rất được quan nên Nếu có thể tranh thủ được hai Tông này, thần đô như ý phường có thể hoàn toàn thay thế phường thể của quyền Tông. Hai vị thái thượng trưởng lão của linh trận phái đã ở thiên điện chờ đợi Lý Mộ. Lý Mộ đi vào trong thiên điện, hướng hai vị lão giả chắp tay nói, ra mắt hai vị sư thúc. Sư Điệt không cần phải đa lễ. Một vị lão giả mặc đỏ khoát tay áo nói với Lý Mộ, nếu không phải có trấn ma đàn của sư Điệt, lão phu đã tự mình kết thúc rồi, hôm nay có thể sống tạm hơn 10 năm còn chưa cảm ơn sư Điệt. Lý Mộ cười cười nói, sư thúc khách ký rồi, đây là điều các giảng bố phải làm mà sau khi một khách sáo vài câu lão già mặt đó rốt cuộc cắt vào đề tài chính lão dương tài trong tay hiện ra một trang sách phong cách cổ xưa chậm rãi nói, một tờ thiên thư này của Linh Trần Phái liền kính nhờ sư điệt hỗ trợ giải đọc Lý Mộ giúp cho đang Đỉnh Phái giải đọc toàn bộ nội dung của thiên thư bởi vì việc lần trước Linh Trần Phái cũng đứng một chỗ cùng với bọn họ Lý mộ chưa bao giờ sẽ bạc đại minh hữu của mình. Thái thượng trưởng lão tự mình đi linh trận phái một chuyến, báo cho bọn họ biết chuyện mình có được thất kiếu linh lung tâm, có thể giải đọc thiền thư. Sáu phái truyền thừa bắt nguồn từ cái nội dung trong thiền thư. Linh trận phái rất rõ, hoàn toàn giải đọc thiền thư rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bọn họ đương nhiên không có bỏ lỡ cơ hội phát triển môn phái, lần này xúc động hai vị thái thượng trưởng lão, Trừ chúc mừng phù luật phái, còn mang theo cái nhiệm vụ quan trọng, mời Lý Mộ giải đọc thiên thư. Hắn nhận lấy thiên thư, gật đầu nói, Hai vị sư thúc yên tâm, trong vòng một tháng, ta sẽ mang nội dung trong thiên thư này khắc vào trong ngọc giản Đến lúc đó, các ngươi phái người tới lấy là được. Sau khi nhận lấy thiên thư, hắn rời khỏi thiên điện, đến một chỗ khác của đạo cung. Mấy bóng người tụ tập một chỗ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một người trong đó nhìn về phía Quản Nguyên tử của Linh Trần phái nghi hoặc nói: "Linh Trần phái các ngươi từ khi nào quan hệ với Phù Lục phái thân mật như vậy? Lần này thế mà đến đây hai vị thái thượng trưởng lão." Quản Nguyên tử cười cười nói: "Không lâu trước đó, sư thúc tu hành đã bị nhập ma, nếu không phải là Phù Lục phái trợ giúp, Linh Trần phái ta đã mất đi một vị thái thượng trưởng lão rồi, tự nhiên phải biết ân báo đáp chứ." Chuyện Linh Trận Phái, mọi người có nghe nói, nếu mà phù lục phái đối với Linh Trận Phái có lớn vậy, loại cách làm này của Linh Trận Phái liền chẳng bất ngờ như vậy. Chỉ có diệu quyền tử của quyền tông, vẻ mặt không vui, sau khi nghe quảng nguyên tử nói xong, không nói một lời, phải tay áo bỏ đi. Chương 932 Đánh dở Sau khi mà Diệu quyền tử rời khỏi, người nọ vừa mới mở miệng, mới nói với quảng nguyên tử, chẳng lẽ bởi vì cái chuyện này, Linh Trận Phái về sau muốn đứng về phía Phù Lục Phái đố nghịch với Huyền Tông. Quản Nguyên tử mặt lộ vẻ thần bí thản nhiên nói: "Đương nhiên, không chỉ bởi vì cái chuyện này." Tên thủ tọa Bắc Tông kia sắc mặt càng thêm nghi hoặc. "Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác sao?" Quản Nguyên tử cười cười nói: "Đây là cơ mật của môn phái, xin thứ cho sư đệ không có tiện nhiều lời." Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi. Lưu lại hai cái gã thủ tọa của Nam Tông cùng Bắc Tông, ghi hoặc trùng trùng. Một người sờ sờ râu ngắn ở trên cạm trầm giọng nói, Không đúng, quản nguyên tử nhất định có chuyện giấu chúng ta. Nếu không đủ lợi ích, Linh Trận Phái sao có khả năng cờ sĩ tư sáng đứng về phe phụ lục phái? Người kia nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, Nhưng mà ta vẫn nghĩ không ra, phụ lục phái có thể cho Linh Trận Phái bao nhiêu lợi ích. Có thể làm cho bọn họ không tiếc đối lập với quyền Tông Cơ mật quyển Nguyên Tử nói Rốt cuộc là cái gì đấy Nghi hoặc trong lòng khoảng khó giải Hắn bước nhanh đuổi theo quản Nguyên Tử hỏi Ngươi đừng có cố ý gây tò mò Lấy quan hệ hai Tông của chúng ta Còn có cơ mật gì không thể nói chứ Linh Trận Phái và Bắc Tông Quá thật quan hệ thân mật Bởi vì có rất nhiều trận kỳ cấp cao của Linh Trận Phái Cần do bát Tông luyện chế Pháp bảo bắt tông luyện chế ra, cũng cần có linh trận phái khắc trận dân, tăng lên quy lực. Quảng Nguyên Tử nhìn người này lắc đầu nói, Động dân tử sư huynh, không phải là ta không nói cho ngươi, mà là trưởng giáo chân nhân đã từng dặn dò. Việc này trọng đại không có thể truyền ra ngoài. Ta nếu mà nói cho ngươi, chẳng phải là trái với môn quy sao? Sư huynh vẫn đừng có làm ta khó xử mà. Động dân tử lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Quản Nguyên tử không có muốn nhiều lời, đang muốn bỏ cuộc, Quản Nguyên tử đổ giọng nói: "Mà thôi, chúng ta sư huynh đệ giao tình mấy chục năm rồi, tuy sư đệ không có thể lộ ra cơ mật của môn phái, nhưng có thể nhắc nhở sư huynh một câu, để tránh các người bởi vì nhất thời sai lầm chôn vùi tương lai của môn phái." Quản Nguyên tử nói như có chuyện, thế mà dùng tới chôn vùi tương lai môn phái để mà hình dung. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn Không có giống như nói chuyện giật cân. Vẽ mặt của động dân tử lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lúc này quảng nguyên tử ghé đến bên tai của hắn nhỏ giọng nói Linh cơ tử sư đệ của phù lục phái có thất khiếu linh lung tâm. Hắn nhìn động dân tử nói Sư đệ chỉ có thể nói cho sư huynh những cái thứ này. Nhiều lời nữa, đến lúc đó trưởng giáo sư huynh chỉ sợ phải trách tội thôi. Dứt lời, hắn phi thân lên, triệt để rời khỏi chỗ này linh vũ tử của nam tông đi lên phía trước nhíu mày nói cái này tính là nhắc nhở cái gì linh cơ tử có thất kiếu linh lung tâm có lợi đối với phù lục phái có quan hệ gì với tông môn của chúng ta động dân tử chưa hiểu thấu đáo huyền bí trong đó hắn chỉ biết thất kiếu linh lung tâm là một loại thể chất cực kỳ hiếm thấy tu hành giả có được loại thể chất này tuy đối với tu hành không có trợ lực gì nhưng mà trên dễ bùa cùng luyện đan Lại có thiên phú không tầm thường Dù vậy Cái đó và tương lai của Bắc Tông Có quan hệ thế nào Nhưng mà hắn tin tưởng Quảng Nguyên Tử Không có u u cà cà báo cho hắn chuyện này Sau khi mà do dự mãi Hắn vẫn lập tức dùng pháp khí truyền âm Mang việc này báo cho trưởng giáo Cùng lúc đó Linh Vũ Tử Mang tin tức truyền về Nam Tông Bắc Tông Trưởng giáo Bắc Tông Ở trong đạo cung đi qua đi lại lặm bẩm Thật hiểu linh lùng tâm, phù lục phái, nhặt được bảo bối rồi. Nghe nói cái loại người có thể chất này có thể nhất tâm đa dụng so với người thể chất khác sát xuất dẻ bùa thành công cao hơn vài phần. Khó trách, bọn họ hai năm qua dẻ nhiều thánh giai phù lục như vậy, hẳn không có thoát được quan hệ với linh cơ tử rồi. Một vị Thái tượng trưởng lão Bắc Tông suy nghĩ một lát thản nhiên nói, Cái này cùng linh trận phái có quan hệ gì? Thất Hiếu Linh Lung Tâm có phù luật phái đáng giá bọn họ đắc tội quyền Tông sao? Ảnh mắt của hai người đối diện đồng thời nghĩ tới một điểm biến sắc bập thốt lên nói Thiên Thứ Một khắc sau một đạo hào quang từ Sơn Môn Bắc Tông bay ra hướng thẳng đến Bạch Dân Sơn mà đi Nam Tông sau khi mà Linh Vũ Tử truyền tin tức về từ trong một tòa đạo cung trên ngọn núi treo ngược cũng truyền đến vài tiếng kinh hồ Thất thiếu Linh Lung Tâm sư tổ đã từng đề cập phát hiện loại người có thể chất này nhất định phải không tiếc trả giá nhét vào tâm môn thật khiếu linh lung tâm tác dụng quan trọng nhất không phải lỡ dễ bùa cùng luyện đan ở chỗ giải độc thiên thư khó trách đang định phái cùng di linh trận phái dội vàng như vậy buộc cùng một chỗ với phù duột phái bọn họ nhất định từ trong đó chiếm được cái chỗ tốt thật lớn rồi không bao lâu cũng có một đạo khí tức rất nhanh Từ tổ đình của Nam Tông bay ra, xẹt qua chân trời, biến mất ở chân trời phương Bắc. Bạch Dân Sơn, sông tu đại điển trưởng giáo phù lục phái, kế sau linh trận phái, Nam Tông và Bắc Tông cũng đều đến đây là một vị thái thượng trưởng lão. Như vậy, trừ quyền Tông, đạo môn bốn Tông còn lại có thể nói đủ nể mặt phù lục phái. Điều này làm cho các tu hành giả không rõ tình huống, vẫn hoài nghi. vị trí lãnh tụ của đạo môn... Có phải đã từ quyền tông chuyển dời đến phù lục phái rồi hay không vậy? Lý mộ ngay lập tức cảm nhận được hai khí thức thuộc về cường giả cạnh giới thứ bảy kia. Cái này nói rõ hắn lấy quảng nguyên tử làm mồi, cả muốn câu đã mắc câu rồi. Đạo môn lục tông tuy trên danh nghĩa lấy quyền tông cầm đầu, nhưng mà tên tiểu đệ nào không muốn làm đại ca chứ? Nếu thiên thư phù lục phái, đang đỉnh phái, linh trận phái đã bị hoàn toàn giải độc, Có lẽ quyền tông có được cường giả cạnh với thứ 8, ở trước khi dị cường giả kia hết tuổi thọ thì có thể kéo dài mấy chục năm nguy hoàng. Nhưng mà nam tông, bắc tông rất nhanh sẽ bị ba phái này kéo giãn trên lệch, hơn nữa sẽ bị bỏ lại càng ngày càng xa. Cường giả hai tông này không có thấy rõ được lợi hại trong đó là tiếp tục làm tiểu đệ của quyền tông hay là phát triển môn phái của mình. Đây là một lựa chọn căn bản không cần cân nhắc. Lý mộ bây giờ cái gì cũng không cần phải làm Nam Tông cùng với Bắc Tông Sẽ tự mình tới cửa cầu hắn làm thối. Hắn đứng ở ngọn núi cao nhất Một đạo khí tức Từ phía sau nhanh chóng tiếp cận Quyển cơ đến bên cạnh hắn Hư lạnh một tiếng nói Có phải là ta không tới tìm chàng Chàng sẽ không tới tìm ta có phải không vậy Chương 933 Tỏ rõ cõi lòng Lý mộ xoay người Nhìn trái nhìn phải nhỏ dọn ngoại Sao mà nàng lại tới đây? Ta vì sao mà không thể tới? quyển Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi ngược lại. Chàng là nam nhân của ta. sư huynh của chàng chính là sư huynh của ta. Cũng là chàng mặc xong quần áo. Liền muốn không nhận nở sao? Lý mộ bất đắc dĩ nói. Ta không có mà. Trên mặt quyển Cơ lúc này lộ ra một nụ cười. Phi thân nhào vào trong lòng của Lý mộ nói. Ta nhớ chàng. Nơi này là ngọn núi cao nhất. Nhiều người phức tạp, Lý Mộ thi triển một thuộc ẩn nắp cùng với nàng bay tới một ngọn núi vô danh của Bạch Dân Sơn. Nguyễn cơ nhìn xung quanh đỏ mặt nói, chà cái tên xấu xa này sẽ không muốn ở chỗ này mà. Lý Mộ nhìn một mảng mặt cỏ mềm mại dưới chân, ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, đang muốn mở miệng, sau đó liền nhìn thấy hai bóng người từ trên đường núi phía trước đi ra. Ánh mắt của Lý Mộ cùng Mai Đại Nhân nhìn nhau. Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu hổ. Mai Đại Nhân nhìn nhìn Lý Mộ, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Cơ bên cạnh Lý Mộ. Mặt đất Phạm Di trăm trượng bỗng nhiên đã kết thành một tầng xương lạnh rồi. Nguyễn Cơ không có rõ nguyên nhân, nhìn Mai Đại Nhân nhíu mày nói, sao lại là ngưới? Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân cùng xương tâm, lại nhìn xương lạnh trên mặt đất. Sau khi mà trầm mặt một lát, nói với Nguyễn Cơ, nàng đi về trước đi. Lúc muộn một chút ta đi tìm nàng. Nguyễn cơ bất mãn nói. Vì sao? Ta vừa mới tìm được chàng mà. Lý mộ nói. Nghe lời đi. Nguyễn cơ trầm mặt một lát nói. Được rồi. Ta ở trong phòng chờ chàng. Nàng nhìn Mai Đại Nhân cùng xưng tâm. Một mình bay về phía đạo cung đỉnh núi cao Nhân. Lý mộ đi đến trước mặt của Mai Đại Nhân thở dài nói. Bệ hạ. Ngày đây là. Hắn rõ ràng đã dùng linh loa xác định. Nếu đứng trước mặt hắn là nữ hoàng, như vậy không lâu trước đó, một đầu khác của Linh Loan là ai? Là nàng dự phán mình dự phán, sau đó sớm làm đã chuẩn bị sao? Trên mặt mai đại nhân che kính xương lạnh, giọng điệu không có một tia gận sóng hỏi. Các người bắt đầu từ khi nào? Xưng tâm đứng sau lưng của nàng dùng ánh mắt bất mãn tương tự nhìn Lý Mộ. Chuyện này nói tới là một sỉ nhục lớn nhất của Lý Mộ cuộc đời này. Hắn vốn không có muốn nhắc lại, nhưng mà nữ hoàng thấy được kết quả cũng không cần phải giấu giếm quá trình đối với nàng nữa. Vì thế, Lý Mộ nói thật, mang chuyện đã xảy ra cái buổi tối hôm đó miêu tả lại một lần đơn giản. chu Vũ tức giận, ngực phập phòng không ngừng, nổi giận nói, Người đã quên Trọng nói với người thế nào sao? Trọng 5 lần 7 lượt, bảo người là phải cẩn thận cái con hồ ly đó. Người đã bị ả mê hoặc, lời Trọng nói một câu cũng không có đặt trong lòng. Ngươi muốn chọc giận chết. Chết tiểu bạch sao vậy? Sương tâm ngực phập phòng phụ quả nói. Đúng vậy. Tâm mắt của Lý Bộ nhìn về phía nàng. Nàng lập tức mang thân thể hoàn toàn tránh phía sau của nữ hoàng. Rõ ràng chính là nàng tức giận. Mỗi lần phải mượn danh nghĩa của người khác. Lý mộ nhỏ giọng nói. Tiểu bạch đã biết rồi. bụi ấy không có tức giận. chu Vũ chỉ vào Lý mộ cả giận nói. Ngươi... Nàng phất ống tài áo, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, nàng cùng xưng tâm đồng thời biến mất trước mắt của Lý Mộ. Lý Mộ chưa có lập tức đuổi theo, hắn nằm trên mặt cỏ, miệng ngậm một cái lá cỏ, nhìn bầu trời xanh lam. Trong lòng nghĩ, quan hệ của hắn cùng nữ hoàng có phải nên làm rõ hay không vậy chứ? Một người giả ngu đến cùng, một người đánh chết không nói, còn không biết muốn kéo dài tới khi nào không bằng thừa dịp cơ hội lần này cùng với nữ hoàng bày tỏ cõi lòng nàng đã không muốn chủ động bước ra một bước đó lý mộ chỉ có thể ép nàng một phen lý mộ bay trở về ngọn núi cao nhất tới trước tòa đạo cung của các nàng ở sưng tâm dương hai tay che trước mặt của lý mộ nói chủ nhân nói nàng không có muốn nhìn thấy người lý mộ thản nhiên nhìn nàng một cái nàng lập tức ôm đầu trốn tới một bên nàng vĩnh diễn không quên được thủ đoạn Lý Mộ giết những cái người thân quốc kia. Cho đến hôm nay, đáy lòng đối với hắn vẫn còn một tia sợ hãi. Lý Mộ đi đến trước đạo cung, đẩy cửa điện. Chu Vũ đã biến thành diện mạo vốn có, ngồi trên bàn, quay đầu không có nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói: "Ngươi tìm trẫm là cái gì? Đi tìm con hồ ly tinh của ngươi đi." "Thần tuân chỉ." Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, xoay người đi ra ngoài. Chú Vũ một chưởng đánh nát cái bàn đá Bạch Ngọc cả giận nói, Ngươi trở về cho trẫm Lý Mộ đi trở về nói, Không phải là Bệ Hạ bảo thần đi sao? chu Vũ cả giận, Ngươi bây giờ biết nghe lời của trẫm Sớm làm đi, trẫm bảo ngươi cẩn thận cái con hồ ly đó, Ngươi cẩn thận chưa? Lý Mộ hít thật sâu nói, Đây là việc riêng của thần, Thần vì công, Không có lỗi với Đại Chu, Không có lỗi với Bệ Hạ, Bệ Hạ không phải là nương tử của thần. Không thể quản diệt riêng của thần Chù vũ môi rung rẩy Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc Nàng khó có thể tưởng tượng Lời như vậy từ trong miệng của Lý Mộ Thần tử mà nàng tín nhiệm nhất Người mà nàng thích nhất nói ra Hắn không phải thích nàng sao Ở trong mơ Họ cũng như vậy rồi Hắn sao có thể nói ra cái lời như vậy Trong lòng của Chu vũ Đau lòng đến cực điểm Thời điểm bị người nhà phản bội Trở thành thái tử phi Nàng chưa có đau lòng như vậy Thời điểm bị phụ thân Coi là quân cờ Mang tiếng xấu như người trong thiên hạ đăng cờ, Nàng cũng chưa có đau lòng như vậy Trong lòng hiện ra một loại cảm xúc bi thương Khó có thể tự khống chế Chú Vũ quay đầu đi Không muốn để cho lý mộ Nhìn thấy nước mắt của nàng Nàng cố sức bình tĩnh thản nhiên nói Ngươi đi đi Đi làm hoàng hậu quy quốc ngươi Trắm về sao Không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa Lý Mộ chậm rãi nhìn về phía nàng nói: "Nhưng mà thần muốn nhìn thấy Bệ Hạ, thần mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Bệ Hạ, thần muốn cùng với Bệ Hạ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau trồng hoa trồng rau, cầm cuốc để mà cày ruộng. Nếu đây đều là thần tự mình đa tình, thần sẽ biến mất trước mặt của Bệ Hạ, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện." Nước mắt của Chu Vũ còn dừng ở khóe mắt môi hơi hở ra, trong khoảng thời gian ngắn gặp được đại bi đến đại hỷ của cuộc đời, mặc dù là nàng trong lúc nhất thời khó hoàn hồn. Cái này xem như Lý Mộ đang hướng nàng bày tỏ tâm ý sao. Cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặng, đây dù sao không phải là việc quân thần cùng nhau làm. Chù vũ nhìn mắt Lý Mộ, Lý Mộ dùng ánh mắt đối diện, nghiêm túc, chân thành chung vũ, giời ánh mắt đi, trên mặt dần dần hiện ra một tia đỏ ứng, thấp giọng nói, xem, xem ngươi biểu hiện đi. Lý mộ, nhìn nữ hoàng, bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, trong lòng đã vui đến nở qua rồi. Chương 934, tỏ rõ nỗi lòng, quyển cơ, dạy hắn, gặp tình yêu là phải chủ động tấn công. Nữ hoàng trên cảm tình, chính là một tiểu bạch không có bất cứ kinh nghiệm gì, Chờ cho nàng mở miệng, Nguyễn Cơ Hồ Ly cũng đã sinh cả đàn rồi. Lý mộ biết, nguyên nhân căn bản, nàng tức giận không phải là chuyện Lý mộ và Nguyễn Cơ giống nàng, mà là Nguyễn Cơ đi sao mà dược trước, lòng hiếu thắng không có cho phép nàng thua một vị nữ hoàng khác. Dưới sự chủ động quán, hai người đã làm rõ quan hệ, chuyện kế tiếp chính là nước chảy thành sông. Lý mộ thử ngồi xuống bên cạnh nàng nhẹ nhàng nắm tay của nàng tay của nữ hoàng có một chút lạnh băng, nàng theo bản năng né tránh một chút. Sau đó liền tùy ý để cho Lý Mộ nắm. Mười ngón tay đang chặt, trong đại điện yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Chu vũ cúi đầu, Lý Mộ nhìn nàng, cảm thấy giờ các này nữ hoàng đặc biệt động lòng người. Nữ hoàng đỏ mặt, trên người tản ra một loại sức quyến rũ độc đáo, khiến cho ánh mắt Lý Mộ không thể rời khỏi. Thậm chí ngay cả thân thể không hiểu sao di động về phía nàng Ngay sau đó Lý Mộ liền phát hiện Đó không chỉ là sức quyến rũ Trên người của nữ hoàng thật sự có một loại lực hút Không chỉ có thân thể của hắn Còn có pháp lực, nguyên thần Đều bị lực hút này hút về phía nữ hoàng Chu Vũ ý thức được cái gì khẽ biến sắc Nàng đẩy bã dai của Lý Mộ Thân thể Lý Mộ liệt bay đến ngoài điện Lý mộ cùng sưng tâm đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, dị tượng nổi lên. Bầu trời phạm di trăm dặm, toàn bộ mây trắng giống như đều bị cái gì hấp dẫn. Hướng về phía trên của tòa đạo cung này mà hội tụ, cuối cùng bay ra một cái phiểu thật lớn, hơn nữa đang không ngừng xoay tròn. Ở trong mắt của tu hành giả cấp cao, đây không phải là lóc xoáy mây trắng mà là một lóc xoáy linh khí. Nơi đây là tồn tại một tụ linh trận thật lớn, lấy ngọn núi cao nhất của Bạch Dân Sơn làm điểm khởi đầu. Linh khí, phạm di, trăm dặm đều đang nhanh chóng hướng về bên này hội tụ, bị lốc xoáy linh khí này hút vào. Sắp tới là buổi lễ long trọng của phù luật phái, cường giả tổ châu, tây tụ Bạch Dân Sơn. Hiện tượng lạ như thế, ngay lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Từng bóng người bay lên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía chỗ của đạo cung linh khí thật là tinh thuần, đây là có người đột phá sao? Cảnh giới siêu thoát, đây nhất định linh khí dao động của cảnh giới siêu thoát mới có thể dẫn lên. là gì cường giả cảnh giới thứ bảy nào pháp lực lại đột phá? cái loại động tĩnh này, sợ là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong rồi. phù lục phái quả thật có xu thế thay thế quyền tông. cường giả cảnh giới thứ bảy đỉnh phong, toàn bộ đạo môn cũng không có một dị. nếu là tiến một bước nữa, phù lục phái. Sẽ thật sự thay thế quyền tông Trong lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận Một chỗ đạo cùng khác Diệu quyền tử sắc mặt khó coi Không có đến không biết Vừa đến đã bị dọa cho nhảy dựng rồi Thì ra phù lục phái Cường đại như vậy Thậm chí có thể nguy hiếp đến địa vị quyền tông Từ trong đại điện tận cùng Ở phía trước ngọn núi cao nhất Cũng rất nhanh đi ra mấy người Một lão giả hỏi quyền cơ tử khí tức mạnh như vậy chúng ta cũng xa xa không bằng không biết đây là vị sư huynh đệ nào tu vi có sự tăng lên vậy quyền cơ tử không hiểu ra sao làm trưởng giáo phù lục phái hắn rõ hơn bất luận kẻ nào trong tâm môn không có cường giả cạnh với cửa này dù số người hướng về phía đó bay đi khi muốn tới gần xem xét một cái chuông khổng lồ từ trên trời giáng xuống mang nơi đây hoàn toàn ngăn cách cùng lúc đó Quyền cơ tử cũng thu được lý mộ truyền âm. Nơi này có ta, sư huynh không cần phải lo lắng. Quyền cơ tử nhìn thái thượng trưởng lão của Nam Tông cùng Bắc Tông, mỉm cười nói, hai vị sư thúc, chúng ta vẫn là nói chuyện giải độc thiên thư đi. Hai lão giả nhìn cái lóc xoáy linh khí kia, cảm thấy nụ cười của quyền cơ tử càng cao thâm khó lượng. Phù lục phái mấy năm qua có biến quá quá lớn, chẳng lẽ đây là điều bởi vì cái gì thất khiếu lung linh trong kia. Sau khi mà tới Bạch Dân Sơn Nhìn thấy, nghe thấy Càng thêm kiên định Tính niệm giải đọc thiên thư môn phái của bọn họ Thái thượng trưởng lão Bắc Tông Cười kha một tiếng nói Thật là không dám giấu Lão Phu lần này đến Trừ chúc mừng sư điệt mừng được đạo lữ tốt Còn muốn mời Linh Cơ Tử sư chất Hỗ trợ giải đọc Bắc Tông thiên thư đó Sự tình Liên quan đến một phái phát triển Nói nhẹ nhàng bân quờ như thế Hơn nữa không có nói chuyện hồi báo Trong lòng quyền cơ tử, cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt hiền lành như cũ nói. Sư đệ là có được thất kiếu linh lung tâm không có giả. Nhưng mà hai vị sư thúc đều không biết. Phù lục phái đã có quyết định do hắn đảm nhiệm trưởng môn phái đời tiếp theo. Hơn nữa từ giờ trở đi, ta đã mang công việc trong môn đều giao cho hắn. Sư thúc muốn hắn hỗ trợ giải độc thiên thư, chỉ sợ là phải giáp mặt bàn bạc cùng dáng Thái thượng trưởng lão Nam Tâm nói. Không biết Linh Cơ Tử sư chất bây giờ, ở chỗ nào chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn sao? Quyền Cơ Tử cười nói, sư đệ bây giờ có một chút không tiện, nhưng mà hai vị sư thúc cũng biết, sư đệ dù Quyền Tông có thù lớn không có thể quá giải. Nam Tông cùng Bắc Tông và Quyền Tông đi lại quá mức thân mật, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng cho các người. Thái Thượng trưởng lão của Bắc Tông Phật Tài nói, lời đồn chỉ là lời đồn, mặt không có dám giống Bắc Tông không có quen nhìn Quyền Tông Không có niệm tình đồng môn Ý thế hiếp người Tự nhiên cũng sẽ không có quá mức thân mật với Quyền Tông đâu Thái thượng trưởng lão của Nam Tông nói tiếp Quyền Tông và đồng môn nội bộ lục đục Bất nghĩa trước Chúng ta đương nhiên đứng về phía phù lục phái rồi Hai vị Thái thượng trưởng lão Trước khi đến phù lục phái Cẩn thận bàn bạc với cao tầng của nội môn Đắc tội Quyền Tông Hay là cầu được môn phái phát triển Bọn họ làm ra một cái lựa chọn. Quyền Tông trước mắt vẫn là lãnh tụ đạo môn, nhưng mà bọn họ suy sụp đã điều định sẵn rồi. Thời gian này, chuyện xảy ra ở Quyền Tông, mọi người đều đã thấy. Một khi mà Thiên Cơ Tử trưởng lão hết tuổi thọ, Quyền Tông trong sáu Tông sẽ trở thành tầm thường. Nam Tông, Bắc Tông theo bọn họ cùng nhau bình thường. Một khi Thiên Cơ Tử trưởng lão hết tuổi thọ, Quyền Tông trong sáu Tông sẽ trở thành tầm thường. Nam Tông, Bắc Tông, theo bọn họ cùng nhau bình thường, hay là theo phù lục phái, đang đỉnh phái, linh trận phái, cùng nhau quật khởi, không cần phải lo lắng quá nhiều, có thể làm ra lựa chọn. Nói nhiều như vậy vẫn chưa nói đến trọng điểm, quyền cơ tử chỉ có thể ám chỉ nói, Linh cơ tử sư đệ ở Đại Chu Thần Đô đã thành lập một phương thị, ba phái, phù lục phái của ta, đang đỉnh, linh trận, đều trong đó có phương thị nhập trú. Chương 935 Tình Yêu Lặng Lẽ Phường thị của Đại chu Thần Đô là gì cạnh tranh với quyền tông, cái này không phải là bí mật gì cả. Một khi hai tông Nam Bắc giống như hai phái đang định lên trận ở phường thị kia nhập trú cửa hàng, chẳng khác nào cờ sĩ tư sáng đứng trước mặt đối lập với quyền tông. Hơn nữa, quyền tông, năm tông còn lại đều muốn có cửa hàng chuyển đến Đại chu của Thần Đô bởi vì ưu thế địa lý cùng với giá cả. Phương thị của Quyền Tông hoàn toàn phế bỏ. Tường đường chặt đứt con đường thu hoạch tài nguyên tu hành lớn nhất của Quyền Tông. Ảnh hưởng nội môn đệ tử tu hành. Quyền Tông còn không hận chết bọn họ sao? Rất hiện nhiên, quyền cơ tử là bảo bọn họ làm ra lựa chọn. Phù lục phái và Quyền Tông, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái. Quyền Tông trừ cường đại, không có thể mang đến cho bọn họ lợi ích gì trực tiếp. Nhưng phù lục phái thì khác. Bọn họ thiết thực có thể khiến cho Nam Tông cùng với Bắc Tông ngên đến một thời kỳ hừng hực phát triển. Bắc Tông, Đại trưởng Lão suy nghĩ hồi lâu nói, từ nay về sau, bốn tông của chúng ta còn cần nâng đỡ nhiều hơn. Nam Tông, Đại trưởng Lão lập tức mở miệng theo, là năm tông của chúng ta chứ. Quyền cơ tử mặc lộ nụ cười nói với hai người, hai vị sư thúc, các người có thể mang thiên thư tạm giao cho ta, ta sẽ khuyên sư đệ giúp các người giải độc hai người dương tay, trong lòng bàn tay đều hiện ra một trang sách. Trong lòng của bọn họ âm thầm thở dài Từ giờ trở đi, bọn họ xem như là hoàn toàn buộc cùng một chỗ với phù luật phái rồi. Trong chuông đạo, trong đạo cung chỗ nữ hoàng truyền đến pháp lực dao động phi thường cường đại mà khí tức của nàng đang tăng trưởng từng chút một. Chỉ nhìn từ trên khí tức, đây đã là khí tức cường đại nhất lý mộ từng cảm thụ Trừ vị trưởng lão của huyền tông, Lý mộ trong lòng vô cùng hy vọng, nữ hoàng có thể một hơi thăng cấp cảnh giới thứ 8. Nhưng mà đây là điều không có khả năng. Đại Chu dốc sức cả một quốc gia, tích lũy mấy chục năm, khiến cho nàng vừa mới bước vào siêu thoát, đã có thực lực mạnh hơn siêu thoát tầm thường. Lần này thực lực của nàng lại có mức tăng lên không nhỏ, hẳn là có thể củng cố siêu thoát hậu kỳ. Sớm biết nữ hoàng khúc mắt ở đây, lý mộ đã sớm một chút làm rõ với nàng rồi. Giống như Ngọc Dương Tử Nữ hoàng thế mà cũng có tâm ma Tâm ma của Ngọc Dương Tử Là quyền cơ tử Tâm ma của nữ hoàng là lý mộ Một khi mà tâm ma tiêu trừ Tu vi các nàng cũng sẽ có một bước Nhảy dọt nhỏ nhỏ Tâm ma là kiếp nạn Cũng là cơ duyên Chiến thắng tâm ma Tâm ma tiêu trừ quá trình Là một quá trình đấu với chính mình Nấu thua nhẹ thì tu vi định trễ Nặng thì lý trí đánh mất Đấu thắng chính là một mảng biển rộng trời cao. Sau siêu thoát cảnh, bất cứ đột phá nào cũng cực kỳ gian nan Trong thời gian ngắn, nữ hoàng nơi này hẳn là không kết thúc được rồi. Lý mộ bảo sưng tâm ở nơi này trong, hắn vừa mới nhận được quyền cơ tử truyền âm. Hai cái tờ thiên thư của Nam Tông và Bắc Tông đã tới tại. Đạo cung đỉnh núi cao nhất, Thái Thượng trưởng lão Nam Tông Bắc Tông dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn lý mộ. Một lão giả hỏi, không biết sư điệt giải đọc thiên thư cần phải bao lâu? Lý mộ nói, mười năm. Hai người biến sắc bật thốt lên nói, lâu vậy sao? Lý mộ thở dài nói, mười năm đã rất ngắn rồi, đệ tử sáu phái giải đọc thiên thư ngàn năm, đến nay còn có rất nhiều bí ẩn. Thiên thư của bổn phái đến nay còn chưa có giải đọc xong hết. Mười năm này, ta cũng không có thể chỉ giải đọc thiên thư các phái, quan phế tu hành hai vị sự thúc, hẳn có thể lý giải chứ? Lý Mộ cũng không ngốc, nếu là ba ngày, 5 ngày mang thiên thư qua phái giải độc, Nam tông Bắc tông chơi miễn phí xong trở mặt, hắn phải tìm ai để mà nói lý lẽ ở đây? Hắn chỉ cần 10 năm, 10 năm thời gian mang đạo mô của Ngũ tông buộc chặt cùng một chỗ chế tạo ra lợi ích lớn nhân, tăng lên thực lực của phù lục phái, cũng tăng lên quốc lực đại chu, quốc lực của thiên hồ quốc. Lý Mộ có đủ lòng tin. 10 năm sau hắn nhất định Đánh lên quyền tông Bắt được thanh thành tử để mà tiểu bạch tự tài báo thù Hai vị thái tượng trưởng lão Của nam tông bắt tông Lâm vào do dự Lý mộ lại nói Đương nhiên trong 10 năm này nhiều nhất Cách mỗi nửa năm ta sẽ giải đọc Một bộ phận thiên thư giao cho quý tông Vì bày tỏ thành ý Sau khi mà xong tu đại điển của sư huynh Ta giải đọc trước một bộ phận Hai vị đến lúc đó có thể xem qua Rồi lại quyết định Đây là một đề nghị không thể từ chối. Hai người sau khi suy nghĩ một lát, đồng thời gật đầu nói, phiền sư điệt rồi. Lý mộ mỉm cười nói, hai vị sư thúc, sư điệt ở Đại Chu Thần Đô kiến tạo một cái phương thủy. Hắn chỉ nói tới đây, hai vị lão giả đã hiểu ý đều mở miệng. Sư điệt yên tâm, lão phu lập tức đưa tin cho tâm môn, luyện khí cát ở Bắc Tông sẽ dọn tới chỗ đó. Nam Tông Cũng sẽ nơi đó mở một gian luyện thể cá Có cửa hàng của Nam Tông, Bắc Tông, Dư Ý Phường, liền cái gì cũng không có thiếu. Phù lục, Đan Dược, trận Pháp, Pháp Bảo, rèn luyện cơ thể, tu hành giả muốn cái gì thì có cái đó. Đều có thể ở đó mà tìm được rồi. Phương Thị, Nguyền Tông, xa chân trời gốc biển, từ nay về sau, có thể đóng cửa không có tiếp tục kinh doanh nữa. Lại thu thiên thư, hai phái lý mộ gấp không có chờ nổi tìm một chỗ đạo cung để mình tìm hiểu không ra ngoài dự đoán trong thiên thư bát tông là phép luyện khí trong thiên thư của nam tông là rèn luyện cơ thể cùng với thần thông thân thể trong thiên thư linh trận phái bao hàm trận pháp chi đạo phức tạp chiếu lại tu hành giả diễn cổ tương tự cự thú tương tự lịch sử trong thiên thư của sáu phái ghi lại chính là lịch sử tiên dân diễn cổ đấu tranh với cự thú Lý Mộ đánh giá ba cái trang thiên thư trong tay, một khắc nào đó bỗng nhiên phát hiện mép của mấy cái trang sách này tản ra ánh sáng trắng nhỏ bé không có thể trà xét. Hắn cẩn thận quan sát một lát, bất ngờ phát hiện ba trang sách này thế mà đang chậm rãi nối tiếp. tự như nghĩ tới cái gì, hắn lấy ra một trang thiên thư kia của long tộc, mang bốn trang thiên thư đặt cùng một chỗ, mép tờ thiên thư đó của long tộc cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Mấy tờ thiên thư này tựa như muốn một lần nữa dán lại với nhau. Truyền thuyết thiên thư giống là một quyển sách, cũng chính là nói toàn bộ trang sách giống nên là như thế. Nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ trang sách thì có thể khiến cho thiên thư hoàn chỉnh, tái hiện thế gian. Lý mộ một lần nữa tìm được quyền cơ tử, trong tay của hắn lấy được thiên thư phù lục phái lại từ chỗ của vô trần tử mượn đến của đàn đỉnh phái. Chương 936 Tình Yêu Lặng Lẽ Hắn đã hoàn toàn giải đọc thiên thư của hai phái, từ nay về sau chúng nó tồn tại, càng nhiều có tác dụng có tính tượng trưng. Cho nên lúc mãn hướng vô trần tử mượn, nàng căn bản không cần phải nhiều lời. Cuối cùng, Lý Mộ tới đạo cung của Quyển Cơ ở lại. Quyển Cơ ngồi bên giường, vỗ vỗ vị trí bên người bất mãn nói, sao bây giờ chàng mới đến? Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, vẫn chưa có ngồi xuống hỏi, thiên thư yêu tộc cùng với hộ tộc nàng có mang trên người không. Nguyễn Cơ gật đầu nói, có mang theo. Nàng giơ tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng trắng, hai trang thiên thư hiện ra. Lý Mộ bây giờ có được 8 trang thiên thư, trong đó đạo môn 5 trang, Long tộc 1 tờ, Hồ tộc 1 tờ, yêu tộc 1 tờ. Hắn mang 8 trang thiên thư đặt cùng một chỗ. Những thiên thư này dần dần bị một mảnh ánh sáng trắng mông lung bao phủ. Lý mộ lấy thần niệm đụng vào ánh sáng trắng. Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh mơ hồ. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Đó tựa như là một cái cửa vậy. Cửa này cực lớn lại quá mức hư ảo. Lý mộ chỉ có thể nhìn rõ trong khung cửa mơ hồ đến cực điểm. Hắn không biết những cái thiên thư này tiếp tục dung hợp sẽ xảy ra cái chuyện gì. Chỉ có thể mạnh mẽ mang chúng nó tách ra. Quyển cơ, thu hồi thần niệm, Nhi hoặc nói, Đó là cái gì? Lý mộ lắc đầu, Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hắn nhìn về phía dài tờ thiên thư trước mắt, Thử từng tờ một, Mang bọn nó đặt tới cùng với nhau. Sau đó hắn phát hiện, Khi mà xếp vượt qua sáu trang thiên thư, Dùng thần niệm cảm ứng, Trước mặt sẽ xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Khi mà trang thứ 7, trang thứ 8 thiên thư cũng đặt chồng lên, cái cửa này sẽ rõ ràng thế một phần. Đáng tiếc, trong tay của Lý Mộ không có nhiều thiên thư hơn, nếu không hắn trái lại rất muốn nhìn một chút. Sau khi mà càng nhiều thiên thư dung hợp, lại xuất hiện cảnh tượng thế nào? Truyền thuyết thiên thư tổng cộng có 24 trang, trong đó 8 trang đã trong tay của Lý Mộ, còn có 16 trang, một trang trong đó ở huyện Tông. Mặt khác còn có bốn trang ở Phật Môn Tứ Tông. Lý Mộ đoán, ma đạo hắn cũng là không chỉ một tờ, về cái phần khác tạm thời không có rõ tung tích. Thiên thư hồ tộc dễ ưu tộc, hắn đã giải đọc cho Nguyễn Cơ. Lý Mộ mang toàn bộ thiên thư thu lại, nói với Nguyễn Cơ, hai trang thiên thư này tạm thời đặt ở chỗ ta đi. Nguyễn Cơ kéo cánh tài của hắn nói, của ta chính là của chàng, chàng muốn thì thu đi. Sau đó, Nàng ngẩn đầu nhìn Lý Mộ hỏi, vừa rồi chu vũ sao? Lý Mộ kinh ngạc nói, sao nàng biết? Thuật biến hóa của nữ hoàng, ngay cả cường giả cùng cảnh giới cũng không có thể nhìn thấu. Lý Mộ cũng bị lừa, quyển cơ sao có khả năng biết thân phận của nữ hoàng? Quyển cơ biểu môi nói, ta nhìn thấy cô ta phiền như vậy, không phải là chu vũ còn có thể là ai? Quả nhiên một núi không có thể chứa hai hổ, nhất là hai con cọp cái này trực giác của nữ nhân, thậm chí bù lại tu vi không đủ, may mà bọn họ, một người ở thần đô, một ở thiên hộ quốc, không có thường gặp mặt nhau. Trong lòng của Lý Mộ lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Uyển Cơ lại hỏi, động tĩnh vừa rồi cũng là do chu vũ làm ra sao? Lý Mộ gật đầu nói, là tu vi của nàng ấy có một chút đột phá. Uyển Cơ chấn động nói, cô ta mạnh vậy rồi, còn đột phá sao? trong giọng nói của nàng rõ là chấn động không cam lòng còn có hâm mộ và ghen tị cho dù nàng nơi khác ở trước chu vũ, tu di trên lệch dĩnh diễn lạch trời không có thể vượt qua giữa hai người lý mộ an ủi nàng nói nàng cũng đã rất lợi hại rồi đừng có khắp nơi so bì với nàng ấy nữa quyễn cơ hừ lạnh một tiếng chàng cũng cho rằng ta không bằng cô ta sao đây vốn là sự thật Đừng có nói bạn cùng lứa, phóng mắt mười châu, trong toàn bộ nữ giới giống cái, nữ hoàng chỉ sợ là cường đại nhất. Trước kia như thế, sau khi tu duy của nàng có một chút đột phá, càng là như thế. Dị tưởng trên trời đã biến mất, Lý Mộ nói với quyển Cơ, nàng ngoan ngoãn ở đây, ta đi qua nhìn xem một chút. Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, dạng Nguyễn Thiên Quân từ bên ngoài đi vào, Nguyễn Cơ hư nhẹ một tiếng, không phải là cảnh giới thứ bảy sao có gì đặc biệt hơn người chứ? Dạng Nguyễn Thiên Quân từ bên ngoài đi vào nói yên tâm đi Thiên Hậu quyết mạch trong cơ thể của con nồng đậm về sau tu gì không có dưới cô ta đâu. Quyển Cơ biểu môi vô lực nói bây giờ không bằng cô ta về sau lại càng không bằng cô ta. Dạng Nguyễn Thiên Quân suy nghĩ một lát thấp giọng nói yêu quốc tuy là nhỏ nhưng mà nội tình không có yếu hơn Trung quốc nếu không cũng sẽ không có tranh đấu với bọn họ nhiều năm như vậy. Cô ta có thể lấy được niệm lực thành tựu siêu thoát, con gái của ta cũng có thể, nhưng mà chỉ bằng một tộc của chúng ta chưa có đủ đâu, phải liên hợp bốn tộc. Lý Mộ trở lại cung điện chỗ của nữ hoàng, thu chuông đào xong, đám người nghi hoặc hướng về đây tụ tập. Chu Vũ, Phật ông Tài Áo, Lý Mộ và nàng đã biến mất trong cung điện, cách mấy chục dặm. Bóng dáng hai người xuất hiện ở một đỉnh ngọn núi khác. Lý mộ tính một phen, một chiêu thần thông dịch chuyển này của nữ hoàng. Khoảng cách còn không có bằng súc địa thành thốn của hắn. Cái này nổi lên đối mặt kẻ địch siêu thoát cảnh. Cho dù hắn không có đánh lại, nếu muốn chạy trốn, đối phương không cách nào đuổi kịp đâu. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có trước đó giam cầm không gian. chu Vũ cúi đầu nhìn dưới chân thấp giọng hỏi. Ngươi Ngươi vừa rồi nói điều là thật sao? Lý Mộ hỏi. Cái gì? Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, cả giận nói: chính là người nói muốn cùng trắng, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn mà. Lý Mộ nắm tay của nàng, đặt lên ngực của mình nói: không tin, bệ hạ có thể tự mình cảm thụ đi. Tay của Chu Vũ đặt trước ngực của Lý Mộ, cảm nhận được trái tim trong lòng người quáng nhảy lên mạnh mẽ. Trầm mặt một lát bỗng nhiên thở dài một tiếng nói Người nếu sống tới thần đô mấy năm thì tốt quá rồi Lý mộ nghĩ nghĩ lấy tính cách quán Nếu mà hắn đến thần đô trước Quen biết trước là nàng Như vậy không có liệu hàm yên, lý thành càng không có quyển cơ Lý mộ có thể sẽ trở thành hoàng hậu đại chu chân chính rồi Việc thế gian có mất tất có được hắn mất đi vị trí hoàng hậu nhận được là một cánh rừng rậm rồi chu Vũ bỗng nhiên nhìn Lý Mộ nói, chuyện này không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm các nàng, còn có con hồ ly kia. Lý Mộ rõ là nữ hoàng khác chú Quyển Cơ, nàng có tôn nghiêm thân là một nữ hoàng đại chu Tuy dân chúng đại chu hô hào rất mạnh, nhưng nàng không có khả năng thật sự tới ly gia, phải chịu dưới cô gái khác. Các bạn vừa nghe xong tập 117 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân,